Cái sự ra của bà ba Chỉ là Một sự mất mát Một tổ đau buồn Nhất là trong những tường sâu Những của mình Nhưng cái sự mất mát Cái sự đau buồn này Ta. bởi vì nói đến tính đó, thì chúng ta sẽ thấy chắc là một cái điều rất là tốt rất là hạnh phúc rất là lợi cho ba anh gia đình cách hơn hai năm thì ông ba đã qua đời tôi tìm đến lễ và con có chia sẻ trong bất đó lúc đó chúa trời và mọi ngắp trời bị mập ba năm nhưng mà anh còn ở lại có thể nói là lên hết cái cuộc sống của mình trong cái sự mệt mỏi trong cái sự đau đớn suốt hơn hai năm hôm nay thì chúa nước bà đi rồi anh không còn bận nữa không còn đau nữa cho nên đó là một cái điều sốt trung sự, đuối, sự tin, Chúa phục của cho hỏi và sau tin Chúa của Chúa như vậy thì cái điều mà quan nhất là gì là ai bước con này về người Thì hôm nay thầy có nói rồi, bà người Đức Chúa đó là cái loại thứ hai, là một cái loại thứ ba nữa. Hôm nay bà từ nhà có đời này bà về, khỏi đời sau, em em phải là được Chúa. có rất nhiều người khác ở gặp bạn bè thế nè hai ba năm nay gặp người gặp lại, người, gặp người quý của mình gặp người bà con thân của mình gặp của bạn của mình gặp được mẹ gặp được khác gặp các có một cái sự hơi nho đối với chúng ta là bởi vì bà ta là một con người cho nên làm sao lại nói những cái gọi lỗi Tuy nhiên cái gọi lỗi này theo tôi nghĩ không phải là cái lo lỗi lắm bởi vì những gọi lỗi vì rất là để mình để đợi tội cho nên cái sự luyện của bác chúng ta tự là giáo đâu vì thế mà cái đợt mai gọi thật là một ngày vui, buồn, lẫn lộn buồn thì nó có, có người khác ở trên quá trình nhưng mà vui vì rất nhiều những nhiên you yeah.